Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cũng mảnh ngẫm nghĩ và tự hỏi, không lẽ Hảo dám đi một mình? Đàm ngồi xuống bên cạnh Thục và mong manh hy vọng rằng Hằng cùng về Vancouver với Hảo. Nhưng tạm thời, có thể Hằng đang ghé thăm một gia đình nào khác chăng? Sáng mai mới đến đây, Hảo nhìn Đàm, hỏi một câu cho có chuyện. Anh Đàm mới qua mà đã biết lái xe giỏi quá. Đàm cười. cười, qua một tháng là anh đi học lấy bằng ngay rồi sắm cái xe cũ. Tại vì cả Thục lẫn anh cùng đi làm xa, đón xe buýt thì mất giờ lắm. Hào Thế Đảm trước mặt nàng lúc này không còn là cái anh chàng nhạc sĩ tóc dài, ngồi đánh guitar trước cửa lều ở trại tị nạn nữa. Đảm chứng chạc hơn, nhưng cũng lo âu hơn. Cả Thục cũng thế. Cái lối tiêu tiền phóng tay bao hết mọi người xung quanh, sang đến đây là giết hẳn. Chẳng những giết mà Thục còn cảm thấy hối hận vì kết quả nữa. Mỗi hoàn cảnh tất nhiên đòi hỏi một cuộc sống riêng cho thích hợp. Ngồi một lúc theo dõi câu chuyện giữa Thục và Hảo, Đàm nhịn không nổi, đành lên tiếng hỏi. Thế cô Hằng đâu, không về chung với Hảo hay sao? Hảo ngước mắt nhìn Đàm và đáp, "Lúc nãy Thục cũng hỏi em về chuyện chị Hằng, chị Hằng không chịu đi, em nói thế nào cũng không đi." Đàm hít sức thất vọng nhưng cố gắng giữ nét hoàn nhiên và nói, um, nghe Hảo kể thì trên ấy buồn chết, cô Hằng ở lại một mình, um, kể cũng đáng thật." Hảo kể vắn tắt Chỉ lúc đầu hai chị em không biết luật lệ bên này cứ tưởng là phải bỏ trốn Chị Hàng sợ lắm Chị lo là trốn thì bị bắt lại vào tù Cho nên chỉ bảo là Thảo lại coi tiệm cho chim còn hơn là mạo hiểm Về sau thì khi mình biết là mình muốn đi đâu cũng được Thì bà Hằng lại đổi ý không muốn đi nữa vì tội nghiệp ông chim Chị Hằng em thì anh đảm biết mà nặng tình nghĩa lắm Đảm nén tiếng thở dài kết luận Vâng, cô Hằng thì lúc nào cũng phải Từ bên trại tị nạn thì anh đã biết rồi Người như vậy thì kẻ cũng tốt Rồi Đàm đứng dậy và bảo thục Thôi khuya rồi Để Hào đi ngủ Đêm nay ai ngủ ngoài này Hai cô nằm trong buồng với nhau mà tâm sự Dứt lời Đàm bước vào buồng tắm Chàng nhìn mình trong gương Nao nao nhớ lại những ngày tạm cư trên đất Mã Lai Lòng buồn vời vợi Vì nghĩ đến hằng Chàng đánh răng rửa mặt vội vã Rồi vào buồng ngủ ôm cái mền da quăng trên sofa Chàng tắt bớt đèn Ngồi xuống ghế vói tay bật tivi coi Trong khi chờ Thục và Hảo lục đục trong buồng tắm Nửa tiếng đồng hồ sau Khi Thục và Hảo đã khép cửa buồng ngủ Đàm mới đứng dậy tắt hết đèn trong nhà Và mò mẫm trở lại Ngã người trên sofa Chàng kéo tấm chăn đắp ngang ngược Nhắm mắt lại Nhưng chi ác hỗn độn khó sỗ giấc ngủ Trong bóng tối mờ mờ Chỉ có chút ánh sáng từ ngọn đèn ngoài hành lang hát vào Qua lớp màn cửa sổ Đàm nằm ôn lại những kỷ niệm cũ Ở trại thị nạn Mặc dù thật sự Thì chỉ có mỗi cái kỷ niệm to tát Là chàng đã quen thuộc Và bây giờ chung sống với Thục Cái kỷ niệm ấy thì Đàm lại không muốn nhớ Bởi chàng chỉ nghĩ đến hàng Chàng nghe tiếng rầm gì to nhỏ Từ buồn ngủ vọng ra Lẫn với tiếng cười bật lên từng hồi Chàng biết chắc đêm nay Cả Thục và Hạo đều sẽ thức rất khuya Đàm đoán đúng Hai người lên giường ôn lại quãng thời gian ở đảo Thục nói nhiều về gia cảnh của mình Giọng nàng buồn xa vắng Mất hết tính hồn nhiên thường lệ Người ta nói, con gái lấy chồng bao giờ cũng biến tính. Dĩ nhiên, vì lấy chồng dù sướng đến đâu, cũng vẫn trồng chất mối lo trong đầu. huống hồ Thục lại gánh thêm tin buồn về ba nàng ở Việt Nam. Quả đúng như lời đảm phỏng đoán tại trại tị nạn. Ba của Thục kiếm được hơn ngàn lượng vàng, nhất giả đế vương hơn nửa năm. Thì chính, đám công an ở Tiền Giang làm ăn chung, đưa vào tù và tịch thu gia sản. Nguồn tiếp tế của Thục chẳng những bị khắt bứt, Mà bây giờ nàng còn phải gửi ngược tiền về Cho người cô để nuôi ba nàng trong khám Hai vợ chồng cộng lại Mới được 8 đồng một giờ Chắc chiêu thì đủ sống Chứ chưa bao giờ dư dào Cho nên thục kết luận ừ, Nhớ lại những ngày bên đảo Tao thấy tiếc quá Hảo an ổi Thôi tiếc thì cũng chẳng lấy lại được Cái gì đã qua cho nó qua luôn đi Chính Hảo cũng tiếc những ngày tạm chú Mã la Nhất là mấy tháng đầu Về ở đảo với ông riêng Bây giờ thoát khỏi hòn đảo cô quạnh đó Nhưng đã chắc gì tương lai sẽ khá hơn Thục. Gần 3 giờ sáng, Hảo mới ngủ thiếp đi. Bên cạnh nàng, Thục vẫn tiếp tục thì thầm kể chuyện. Cho đến lúc nghe tiếng thở đều đặn của Hảo, Thục mới biết là Hảo đã ngủ say. Thục ngưng lại và thở dài. Sáng hôm sau thức dậy, Hảo nhớ ngay đến Hằng và ông Jim, định tâm lát nữa sẽ phôn về đại. Rồi Hảo lại nhớ đến câu chuyện dài dòng Thục kể đêm qua. Nàng quay sang thấy Thục vẫn còn ngủ say. Đạt toán ngồi dậy, hào lại rán nằm im sợ đánh thức Thục. Ánh sáng từ cửa sổ hát vào, soi nghiêng khuôn mặt hốc hác của Thục, làm nổi rõ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net